Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Như sau cơn mưa trời lại sáng vậy Dung mạng tuần tú Có đôi mắt đen thăm thẳm, Cười một cái làm người ta bị thu hút Muốn di chuyển mà không thể thoát ra được Lâm xanh nhìn một màn này liền cảm thấy bản thân như bị xét đánh Hắn cũng bị làm Chờ sợ đến choáng váng Quái lạ, hắn lúc nào cũng thấy mạc nhiên Không biết xấu hổ như vậy Cười như vậy chưa từng gặp qua Chỉ có điều Đây chỉ là chuyện trong nháy mắt Lập tức mặc nhiên, anh lại trở lại với khuôn mặt, nghìn năm không đổi, mặt không thay đổi nói. Ừ, cậu cũng nhìn thấy rồi, là chúng ta. Lâm xanh trố mắt cạn lời, đại ca đây là người hài hước sao? Cậu có thời gian giúp tôi tìm một bác sĩ tâm lý. Bác sĩ tâm lý, đang tốt lành tại sao lại nghĩ đến việc tìm bác sĩ tâm lý? Cậu muốn tìm bác sĩ tâm lý để làm gì? Lâm xanh mờ mịt một chút, sau đó bỗng bừng tỉnh ngộ. Đúng nha, cậu bị chúng ta nên cần phải tìm người chú ta. Mạc nhiên không nói gì. Không phải cho tôi. Mạc nhiên dừng một chút tiếp tục nói là cho ôn hình. Ôn hình, tại sao lại nghe quen như thế nhỉ? À, chờ một chút. Ôn hình, là chủ quán cà phê đó. Thì ra người mạc nhiên muốn tìm là người đó. Ừ. Cậu mỗi ngày không lo làm việc chính là vì đi tới đó. Ừ. Lâm xanh chố mắt cạn lời lần nữa, thực sự là cần mi nữ, không cần giang sơn. Trước đây tôi đã từng gặp qua cô ấy, tôi thấy về mặt tâm lý của cô ấy không có gì không bình thường mà. Lâm xanh nhíu mày không được. Hắn đã tiếp xúc qua với ôn Hinh, bình thường đến không thể bình thường hơn, làm sao lại phải cần bác sĩ tâm lý? Chẳng lẽ là vì muốn cô khôi phục lại chi nhớ? Bị thường về tinh thần sau khi gặp một biến cố, di chứng sau tai nạn. Mạc nhiên buông ly rượu trong tay xuống nhàn nhạt, nhạt nói Lâm xanh gật đầu Tôi biết rồi, tôi sẽ liên hệ với bác sĩ Cảm ơn Lâm xanh có chút không được tự nhiên Hắn là lần đầu tiên nghe được Mạc nhiên nói câu cảm ơn với hắn Phải biết rằng người này bình thường đạm mạc không để ý đến cái gì muốn nghe được câu cảm ơn từ miệng anh chắc là thiên hạ hạ đàm Khụ khụ Lâm xanh mất tự nhiên ho khan một tiếng hỏi Cậu có phải là muốn để cô ấy hồi phục trí nhớ Cô ấy không tính là mất trí nhớ thật sự Chẳng qua là cô ấy đang tranh né Một ký ức đau buồn nào đó Trong tiềm thức nên dẫn đến mất trí nhớ Thời gian lâu dài Phòng chừng ngay cả cô ấy cũng quên bản thân Đã mất trí nhớ Tôi nghĩ trận tai nạn đó đối với cô ấy Là một kích động quá lớn Nên cô ấy mới một mực làng tránh vấn đề này Là do không muốn nhớ lại chuyện trước kia Nếu như có thể gỡ ra nút thắt này Tất cả ký ức sẽ quay về Vậy tiếp theo cậu làm gì? Mạc nhiên không trả lời, chỉ nhìn đồng hồ, xoay người bước đi. Lâm xanh nghe tiếng Anh từ đằng trước truyền đến. Cậu nói, trực tiếp lên. Lâm xanh không nói gì. Cả kinh rất cầm, hắn chỉ là thuận miệng nói một chút, tốt hơn là không nói thôi mà. Còn nữa, hắn vừa rồi quên nhân cơ hội, moi móc chuyện tình người này một chút, rồi ngao. Mục đích không đạt được, lại còn muốn hắn tìm bác sĩ tâm lý. Bây giờ hắn thật rất bận rộn. Ôn hình nằm trên giường tràn chọc, mở to mắt nhìn trần nhà trắng loá đến đầu người ra, không ngủ được, thế nào cũng không ngủ được. Vừa nhắm mắt liền nghĩ đến người kia đến gần cô, sau đó là xúc cảm mềm mại nơi môi cô. À à, Ôn hình mày đừng suy nghĩ nữa. Ôn hình kéo chăn đắp kín đầu không nhúc nhích. Một lát, ai già? Ôn hình vén chăn lên đi xuống giường, xuống phòng bếp rót một cốc nước mát lớn, bắt đầu uống ừng ực. Nước mát chảy vào miệng khiến cho đại não của cô càng thêm tỉnh táo. Cô có chút đau đầu nên đỡ chán. Cảm giác này thực sự là không thể tàn nổi. Hình bóng của người kia tự như mọi lúc có thể thoáng hiện lên trong đầu cô. Cô không muốn nhớ tới anh, nhưng hết lần này tới lần khác, đại não đối nghịch với bản thân mà nhớ tới. Thậm chí rõ ràng tới mức dường như cô đưa tay ra là có thể chạm tới. ồn hình giật nảy lên, không phải chỉ bị người ta hôn thôi sao, đến mức như vậy sao? Ai ra Thở dài một tiếng không biết là vì sao Quả thật đối với Mạc Nhiên Ôn hình có thể đoán được trước đây bọn họ Có quan hệ không đơn giản Có thể là người yêu Trong đầu cô luôn luôn nổi lên âm thanh kia Cùng anh như vậy Muốn nói bọn họ không quen biết Khả năng chính bản thân cô cũng không tin Nhưng mà quá khứ đối với cô bây giờ mà nói Cũng không phải là thứ đặc biệt quan trọng Thứ cô yêu thích bây giờ Chính là một cuộc sống an nhàn thành thôi Không muốn thay đổi đặc biệt là không muốn nhớ lại đoạn ký ức bị phủi bụi đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.